vẫy nói. Mấy ngày trước, tới cùng một số thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đến lâm hồ của đại học Giang Đại để câu cá, tình cờ gặp nữ quỷ dư cầm. Cô ấy mặc một chiếc váy liền áo màu hồng, trang điểm tinh tế, khí chất quyến rũ, cầm cần câu đi về phía chúng tôi, làm cho mấy người chúng tôi đều mê mẩn. Cô ấy thật sự đẹp đến mức làm chúng tôi choáng váng. Một nụ cười khuynh thành, hai nụ cười hồn lìa khỏi xác, có thể sánh ngang với lương Tĩnh Nghiên và Tống giai. Dư cầm đi tới mượn mồi câu cá từ chúng tôi Nụ cười tươi như tuyết liên nở rộ Hoa hồng bừng nở Khiến chúng tôi sững sờ Sau khi trở về tôi cũng thấy lạ Tuy dư cầm rất đẹp Nhưng so với hoa khôi của Đại học Giang Đại Thì vẫn kém một chút Vậy tại sao tôi lại bị cuốn hút mạnh mẽ đến thế Chúng tôi bí mật cá cược xem Ai có thể xin được số điện thoại của dư cầm Ai có thể chiếm được trái tim cô ấy Người không xin được số sẽ tự động rút nuôi Vương Mãnh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp Kết quả đương nhiên là tôi thắng Tôi đã xin được số điện thoại Của Dư Cầm Sau đó chúng tôi như củi khô gặp lửa Nhanh chóng hòa thành một thể Chúng tôi đã quen nhau được hơn một tuần Và gần như đêm nào cũng vui vẻ bên nhau Mẹ nó Tôi tưởng mình là người may mắn Ai ngờ lại là kẻ xui xẻo Người đẹp hóa ra là quỷ Giờ thì tôi đã kiệt sức Uy danh không còn song nàng không phải là tôi đẹp trai hơn họ mà là tôi khỏe hơn. Đời thêm vài ngày nữa cậu sẽ mất mạng. Tôi nhìn Vương Mạnh với vẻ không vui. Cậu ta có náo không vậy? Tự xưng đi câu cá ở Lam hồ đúng là muốn chết. Lam hồ là một câu chuyện kỳ bí. Chuyện này nó không được gọi là Lam hồ mà là hồ tình nhân. Hồ này có diễn thị rất lớn, cây cỏ rậm rạp, cỏ cao ngang đầu người là nơi lý tưởng để hẹn hò. Nhưng từ khi một nữ sinh của Đại học Giang Đại tự xác tại đây Hồ trở nên đầy âm khí Trong 3 tháng tiếp theo 13 cô gái khác cũng lần lượt tự vẫn ở hồ Từ đó hồ trở thành hồ chết chóc Ít ai dám tới Sau đó lãnh đạo nhà trường đã mời một thầy phong thủy đến Ông ta nói rằng nơi này có tà khí Và ông không đủ sức để trừ nó Chỉ có thể trấn áp bằng phong thủy Thầy phong thủy đề nghị trường lớp một nửa hồ Và xây tường bao quanh Rồi đào một hồ nhân tạo cách hồ tình nhân Mười mấy dặm Để tạo thế cân bằng phá áp chế tà khí Kể từ đó Hồ tình nhân bị lãng quen Nượng hồ không còn trong Trên mặt hồ phủ đầy tảo xanh Nên mới được gọi là lam hồ Cá trong hồ rất to và nhiều Nên những người thích câu cá thường tới đây câu cá Và không ít người đã mất tích Chỉ là tôi không hiểu nổi Phường Mãnh Một gã đàn ông to lớn thô cạch Lại đi câu cá Sao hắn lại có nhã hứng tốt như vậy Chẳng là não bị lừa đá rồi Và thật không may Cậu ta bị quỷ ám Xuyết nữa thì mất mạng Tôi phải nói rằng Nếu không muốn chết thì đừng làm mấy chuyện ngu ngốc Không phải vì tham sắc mà gặp phải chuyện này Thì sao lại thành ra thế này Tôi Người ngay thẳng Không bao giờ gặp phải những rắc rối này Hiểu Phi Làm ơn giúp tôi tiêu diệt cô ta đi Mẹ nó Nghĩ đến việc XXOO của một nữ quỷ Tôi cảm thấy quá ám ảnh rồi Không biết có trở thành biến thái Hay mất hứng không nữa Vương Mãnh nói với vẻ mặt khổ sở Tôi nhìn cậu ta Thở dài rồi nói Quỷ phát rất xảo quyệt Tàn ác và giỏi ẩn nấp Từ thêm việc âm khí trên người cậu Mà tôi không nhận ra Đủ thấy cô ta rất khó đối phó Hơn nữa Những linh hồn bị cô ta giết Đều bị cô ta giam cầm Rất khó để tiêu diệt Vương Mãnh mở to mắt nói Vậy phải làm sao Tình hoa của tôi đã bị hút cạn Nhưng biết đâu cô ta lại sẽ đi hại những tráng nam đàng hoàng khác Hiểu phi Con quỷ này nhất định phải bị trưa khử Tôi suýt nữa thì nôn vào mặt cậu ta Cái bộ dáng đầy cam phần của hắn Thật sự rất đáng ghét Và rất đáng bị đánh Còn tự xưng là tráng nam đàng hoàng nữa chứ Thật không biết xấu hổ Sau đó tôi suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói chỉ có một cách có thể hữu ích. Cách gì? Vương Mãnh hỏi. Tôi cười nói: "Dẫn quỷ xuất động, ong cây đợi thỏ." Ý cậu là gì? Vương Mãnh gãi đầu, dùng từng mảng tiếp tục hỏi. Tôi đảo mắt, giải thích: "Tiên vai chàng trai mạnh mẽ, hoàng nhưng mỹ nữ cấp bậc hoa hậu rạng đường đi dạo quanh bờ Lam hồ, biết đâu con quỷ đó sẽ xuất hiện." Vương Mãnh ngẩn người, sau đó ngượng ngùng nói: Hiểu Phi không thể tìm những chàng trai mạnh mẽ được Trong câu lạc bộ bóng rổ của trường Tôi quen biết hết Nếu họ biết chuyện này của tôi Làm sao tôi sống nổi ở trường đại học Giang Đại nữa Vậy nên Hiểu Phi Cậu quen nhiều cô gái xinh đẹp Tìm một người giúp tôi đi Tôi sẽ mời các cậu một bữa Tôi lướt mắt nhìn Vương Mãnh Không biết nói gì hơn Dù tôi quen nhiều cô gái Nhưng sau khi xem ảnh của Dư Cầm Thật khó tìm ai vượt qua được cô ta Quỷ phát thường ganh ghét với những người phụ nữ đẹp hơn mình. Nếu bằng không, cô ta sẽ không xuất hiện. Suy đi tính lại, chỉ có Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên là phù hợp. Dương Đình thì đẹp, nhưng không đủ quyến rũ. Tống dài thì dễ thương, nhưng trông như cô bé. Trần Hân thì nhát gan. Trần chỉ tịnh về nhan sắc cũng không bằng quỷ phát. Ninh nhá và tuồn manh Manh thì bận rộn, chẳng không có hy vọng. Vì chấn thương ở chân của Lương Tĩnh Yên có lẽ chưa lành, Người phù hợp nhất chỉ có Lâm Bội Bội Và lại Sinh nhật của cô ấy cũng sắp tới Tôi có thể nhân cơ hội này Để tìm hiểu xem cô ấy thích gì Khi đã quyết định Tôi lấy điện thoại gọi cho Lâm Bội Bội Giải thích sơ qua tình hình Cô ấy đồng ý ngay mà không do dự Trước khi cút máy Tôi nhắc nhở Lâm Đại Mỹ Nữ Nhớ ăn mặc thật đẹp nhé Đừng để thua kém con quỷ phát đó Ha <cười> Được thôi Lâm Bội Bội cười nói So với trước đây Cô ấy đã cởi mở hơn rất nhiều Nếu trước đây cô ấy như tuyên liên ngạo nghế Trên đỉnh núi lạnh lẽo Thì bây giờ là một bông hoa mẫu đơn thanh tao E ấp Sau khi hẹn với Lâm Bội Bội Tôi vẽ một lá ngưng thần phù Loại bùa này giúp tinh thần tập trung nhanh chóng hơn Sau đó tôi lấy ra ba đồng su cổ Đặt lên hai vai Và điểm giữa trán của vương mãnh Sử dụng sức mạnh của bùa để đẩy đồng su Tăng cường dương khí gom lại hỏa khí. Ba đồng xu xoay vòng, phía dưới ngọn lửa màu xanh kỳ dị bùng cháy. Thấy ngọn lửa màu xanh, tôi thở vào nhẹ nhóm. Khi đồng xu lật ngược và ngọn lửa xanh bùng cháy, ngọn dương hỏa trên trán vương mánh cháy sáng hơn. Sau đó, hai ngọn dương hỏa trên vai cũng cháy lại, nhưng vẫn còn yếu. Như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ tắt ngay. Vì vậy, tôi dặn vương mánh không nên chạy lung tung trong thời gian tới. Nếu gặp ma quỷ thì thật xui xẻo, Cuối cùng, tôi đốt lá ngưng thành phù bằng câu chú và pha với nước sạch rồi ép Vương Mánh uống. Dù nhìn cậu ta vẫn còn mệt mỏi, nhưng tinh thần đã tốt hơn so với lúc mới vào. Sau đó, tôi lên giường ngủ, còn Vương Mánh lại nâng ta, miệng lầm bẩm Cố gắng quá mức sẽ chỉ khiến mọi thứ tan thành, đúng là không nên, ta phải khôi phục lại phong độ. Còn Thôi Đào và Vương Khải thì vẫn hăng say hết lớn, lặng lừa dân hăng. Lên giường ngủ một lát, sáng hôm sau tôi theo ba người Vương Khải đi sáng ở nhà ăn. Sau đó họ đi học, còn tôi đi đến hội sinh viên ở tòa nhà tổng hợp. Vì vẫn còn sớm, tòa nhà ít người, ở tầng 4 của hội sinh viên cũng không nhiều người. Khi thấy tôi, không ai ngăn cản để tôi vào. Lâm Bội Bội đang đứng đó với mái tóc dài suôn mềm trên lưng, mặc một bộ trang phục công sở thanh lịch, kết hợp hoàn hảo với vóc dáng tuyệt mỹ và khuôn mặt thiên thần của cô ấy. Chỉ cần nhìn một lần, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không thể rời mắt. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào khác, họ chỉ có thể ngưỡng mộ và ghen tị. Không thể phủ nhận rằng, Lâm Bội Bội là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp, không có đối thủ. Tôi không thể kìm lòng nhìn thêm vài lần và cười nói. Lâm Đại Mỹ Nữ, chỉ cần trang điểm đơn giản mà đã khiến tôi nội tâm không ổn, tối nay chắc chắn con quỷ đó sẽ ghen tị đến mức phát điên và nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Bội Bội cười cười liếc nhìn tôi một cái Mái tóc đùng đưa trong gió Đôi mắt to tròn chớp chớp như chứa vài trăm vôn điện Khiến tôi run dậy trong khoảnh khắc Trái tim như ngừng đập một nhịp Thật sự là một vẻ đẹp khuyên quốc khuyên thành Dù biết rằng tôi có phần tầng bốc Nhưng Lâm Bội Bội vẫn rất vui vẻ Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ Là từ sau khi giải quyết xong vụ thi khôi ở tòa nhà số 4 Lâm Bội Bội dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác Giơ thẻ một ngọn nối bằng đột ngột tan chảy và sau đó từ từ sôi lên. Đó là cảm giác hiện tại của tôi về Lâm Bội Bội, nhưng thành thật mà nói, bây giờ cô ấy mới thực sự quyến rũ và có sức hấp dẫn của một người phụ nữ. Lâm Bội Bội mỉm cười nhìn tôi và nói: "Ngô Hiểu Phi, tuần sau là sinh nhật của tôi, nhưng nói trướng nhé, tôi không muốn nhận quà mua đâu." Tôi có chút kinh ngạc, không nhận quà mua sao? Ý cô ấy là muốn tôi tự làm quà tặng Điều này thực sự là làm khó tôi Bắt quỷ thì tôi giỏi Nhưng làm quà tặng thì không phải là sở trường của tôi Nhưng vì còn có chuyện cần nhờ cô ấy Cộng thêm ánh mắt như dòng nước mênh mang của cô ấy Tôi không thể từ chối Đành đồng ý Yên tâm đi Tôi sẽ tặng cô một món quà thật đặc biệt mà cô sẽ hài lòng Nghe vậy Mắt của Lâm Bồi bội tràn đầy ý cười Còn như trăng khuyết Đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ Nhẹ nhàng đáp lại bằng một tiếng ơm Sau đó Chúng tôi trò chuyện thêm một chút Khi hội sinh viên trở nên đông người Tôi cười nói với Lâm Bội Bội 8 giờ rưỡi tối nay Gặp nhau tại khu rừng nhỏ Cảnh dân vận động trường Nhớ định không gặp không về nhé Những người vừa vào hội sinh viên Nghe thấy vậy liền giật mình Sau đó biểu cảm thay đổi đầy phức tạp Liếng nhìn tôi rồi quay sang nhìn Lâm Bội Bội Lâm Bội Bội liếc tôi một cái rồi gần đầu cửa nhẹ. Được thôi, không gặp không về. Ôi trời, chuyện gì thế này? Buổi tối, khu rừng nhỏ, chẳng lẽ Lâm đại chủ tịch cũng bị Ngô Hiểu Phi thu phục rồi sao? Chết tiệt, quán đệ điện rồi, gia này sắp cướp hết cả hoa khôi của trường Giang Đại rồi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao dạo này Lâm chủ tịch thay đổi nhiều thế, hóa ra là đang yêu đương. Nghe những lời bàn tán xôn xao mặt của lâm bồi bội hơi đỏ sau đó nói mau làm việc đi lễ hội mừng năm mới sắp bắt đầu rồi mọi người nhanh chóng tr ra các tiết mục phù hợp từ các khoa đi những người khác gật đầu rồi bắt đầu bận rộn tiếp đó tôi định đi học hà tiết nhưng đột nhiên nhận ra giảng viên hôm nay lại là cô giáo xinh đẹp lần trước bị lộ sơ hở kia khi cô ấy thấy tôi ánh mắt sắc như dao cắt Nên tôi rất biết điều không vào lớp. Quay về ký thúc xá. Vẽ một loạt bùa chú. Và gọi điện cho Lương Tĩnh Yên nói chuyện một lát. Buổi trưa. Tôi đến nhà ăn ăn chút cơm. Ngủ trưa. Sau đó lại giúp vương mánh thăm lên dương hỏa. Phá một bát nước bùa. Trước khi đi còn dặn dò cậu ta rằng. Tối nay tuyệt đối không được ra khỏi ký túc xá. Nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó. Tôi khoanh chân ngồi trên giường. Không ngừng vận chuyển thi quỷ chi khí dần dần đạt đến cảnh giới thần ngã lương vong thường lực tiến bộ nhanh chóng thời gian trôi qua nhanh chóng chẳng mấy trong đã đến hơn 7 giờ tối tôi mang theo dùng cụ và đi đến sân vận động phía tây của trường Giangg đạiờ chưa đầy 10 phút thì lâm bội bội xuất hiện vừa nhìn thấy cô ấy tôi lập tức tròn mắt không kìm được mà phải nuốt nước miếng mái tóc đen dài xôn mượt rủ xuống vaii ngũ quan tươi sáng thanh tú và thuần khiết n da trắng nón miện màng như ngọc dáng ngườithon thả caoo giáo chiếc áo b bỏ xanh người làm nổi bật một vòng căng tròn như hai ng ngon nhỏ mặc dù chỉ là một bộ váy đơn giản nhưng khi cối mặc vào trông thật nổi bật nhìn rất thoải mái và đầy quyến rũ đồ chân dài trắng nón không hề đi tân nhưng vẫn sáng bóng không tỉ vết hoàn hảo tuyệt giác khuynh thành mê hoặc lòng người ngoài những từ này tôi không thể nghĩ ra từ nào khác để miêu tả cô ấy Gió đêm thổi qua, tóc của Lâm Bội Bội hơi rối. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và quỷ, khiến người ta phát cuồng. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, Lâm Bội Bội mỉm cười nói: "Đi thôi, đừng đứng ngay tại đó nữa." Tôi ngượng ngùng gãi gãi mũi, gật đầu và nhanh chóng bước lên trước, hướng về phía Lam Hồ. Lam Hồ nằm ở phía tây nam của trường Giang Đại, hai mặt bị chắn bởi tường bê tông. Một mặt là rừng, mặt kia là lò mổ lớn nhất của giang âm, không khí tràn đầy âm khí, nhưng nhiều hơn là mùi san thổi và mùi nội tạng động vật. Mạn hồ phủ kín một lớp thảo xanh, dưới ánh sáng của ngôi sao phản chiếu những tia sáng kỳ dị, làm cho toàn bộ lam hồ như đang chuyển, tạo cảm giác rợn người. Lâm đại mỹ nữ hãy tỏa dáng thật rực rỡ, khiến con quỷ đó phải phát điên. Nghe vậy, Lâm Bội Bội vuốt lọn tóc bên tai, Tống Tỉnh Vạn Trùng liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi bước về phía Lam Hồ. Còn tôi đứng lùi lại một chút, thế quỷ chi khí thản nhiên tràn ngập, khiến cho chính mình âm khí nặng hơn một chút, tránh bị con quỷ kia phát hiện. Con quỷ này xảo quyệt vô cùng, chỉ cần có chút bất thường nó sẽ không xuất hiện. Phụ nữ như thế nào là đẹp nhất? Có người nói mỹ nhân quyến là đẹp nhất, có người nói mỹ nhân lạnh lùng là cuốn hút nhất, có người nói Học sinh trong sáng nhất, có người nói lô ly là đáng yêu nhất. Thực ra, phụ nữ tự tin mới là đẹp nhất. Đặc biệt là những người phụ nữ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mỗi cử chỉ, hành động của họ đều khiến cho người ta rung động, say mê. Rõ ràng, Lâm Bội Bội chính là kiểu phụ nữ như thế. Cô ấy ngồi xuống bên bờ Lam Hồ, nhẹ nhàng dơ cánh tay lên, cơ thể hoàn hảo xoay vài vòng, khuôn mặt ràng rỡ như hoa. Bên bờ lâm hồ có đàn đồng đốm xanh biếc bay lượn. Lâm Bội Bội thỉnh thoảng đưa tay ra và chạm vào chúng, cơ thể nhẹ nhàng trong đưa, phát ra tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Dưới ánh trăng, cô giống như tiên nữ hạ phàm, toàn thân tràn ngập khí chất thanh tao. Không biết liệu con quỷ phàm kia có vị ghen tị mà xuất hiện hay không, nhưng tôi biết mình đã bị Lâm Bội Bội mê hoặc hoàn toàn. Mặt Lam hồ vẫn yên tĩnh, chỉ có vài con cá lướt qua. Tạo nên những gợn sóng Xung quanh tiếng côn trùng kêu giả dích Gió nhẹ thổi qua Một buổi tối thật yên bình và hài hòa Nếu không có con quỷ phát này Ngồi đây cùng với Lâm Bồi bội Nói chuyện về cuộc sống và lý tưởng thì thật tuyệt Tôi ra hiệu cho Lâm Bồi bội tiếp tục Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái Tỏ vẻ hiểu biết Rồi tăng tốc độ Đuổi theo những con đom đóm Bước đi nhẹ nhàng Miệng ngân nga một điệu nhạc Trông thật vui vẻ Ánh mắt tôi như mắt đại bàng, chăm chú quan sát từng chuyển động. Chỉ cần con quỷ đó có chút động tính, tôi sẽ phát hiện ngay, không để cho lâm bội bội gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mặt hồ vẫn tĩnh lặng như thường, không có con cá nào lướt qua, như một hồ nước chết. Tuy nhiên, tôi có thể thấy âm khí nhẹ nhàng bốc lên từ mặt hồ và dòng nước dưới hồ đang âm thầm chuyển động. Tiếng con trùng kêu cũng biến mất. Điều này cho thấy... Lâm bội bội đã thu hút sự chú ý của quỷ phát. Nhưng quỷ phát giảo quyệt vẫn chưa xuất hiện. Lâm bội bội chạy hai vòng quanh Lam Hồ, mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa. Nhưng quỷ phát vẫn không xuất hiện. Tôi không thể không gãi đầu. Nếu con quỷ này không xuất hiện, thì tôi thực sự không có cách nào. Vào trong nước, hành động và sức mạnh của tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn. Trong khi sức mạnh của quỷ phát sẽ đạt đỉnh. Lâm bội bội nhìn tôi, Cô ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp Đôi mắt đẹp của cô ấy chớp chớp Rồi cô ấy quay sang tôi Tay chùm lại thành loa và đưa lên miệng Hét lớn Tôi rất xinh đẹp Tôi rất xinh Không ai sánh bằng tôi Phút một tiếng tôi suýt bật cười Nếu hình ảnh này của lâm bội bội bị lộ ra chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngã ngửa Nhưng phải thừa nhận rằng Cách này rất có hiệu quả Quỷ phát ghen tị như vậy Nghe thấy lời này chắc chắn sẽ phát điền Mà xuất hiện ngay Quả nhiên mặt Lam Hồ bắt đầu dao động Âm khí đột nhiên trở nên dày đặc như sương mù Từ từ lan tỏa Tôi ra hiểu cho Lâm Bội Bội tiếp tục Sau đó Lâm Bội Bội hét thêm 3 lần nữa Đột nhiên trên mặt Lam Hồ xuất hiện một xoáy nước Xoáy nước càng ngày càng nhanh Sau đó Một người phụ nữ bước ra Cô ta mặc một chiếc váy điển áo màu xanh nhạt Mái tóc đen dài đến eo Mềm mại buông xóa trước ngực và sau lưng Ngũ quan tinh xảo không chút tỉ vết Thân hình nóng bỏng kinh người Điểm duy nhất không hoàn hảo Là làn da của cô ấy quá trắng Trắng đến mức sợ người Nhưng xét về nhan sắc Cô ấy thật sự không thua kém lương tinh yên Tuy nhiên So với lâm bội bội vẫn còn kém một chút Quỷ phát nhìn lâm bội bội Với ánh mắt đầy ghen tị bay quanh cô ấy vài vòng Rồi nhẹ nhàng nói Đúng là một đại mỹ nhân Lệnh mục ta cũng phải ghen tị, nhưng không sao, chỉ cần ta thi cô, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn, không ai có thể sánh bằng. Nhìn thấy người phụ nữ này, đôi mắt đẹp của Lâm Bội Bội chỉ có chút ngạc nhiên, không hề sợ hãi. Quỷ cô đã gặp nhiều lần, nỗi sợ đã giảm đi rất nhiều. Với tiếng xì xì, con quỷ đứng yên tại chỗ, nhưng mái tóc dài của nó đột nhiên dài ra như một sợi dây, quấn chặt lấy cổ của Lâm Bội Bội và siết chặt. Mặt tôi biến sắc, lập tức lao tới, giữa chừng tôi rút ra một lá bùa và ném về phía quỷ phát. Lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, kéo theo một cột lửa dài, đánh trúng vào đầu con quỷ, lập tức bùng cháy, phát ra một mùi thối dứa rất là khó chịu. Con quỷ như bị dấm phải chân, phun ra một luồng âm khí lớn để dập tắt ngọn lửa, nhưng mái tóc của nó vẫn bị cháy đen một đoạn, mái tóc hoàn hảo không còn hoàn hảo nữa. Điều này đối với quỷ phát coi trọng sắc đẹp hơn cả mạng sống Còn hơn cả giết nó Vì vậy nó tức giận, bùng nổ Âm khí trên người nó trở nên dày đặc hơn Từ lám hồ tràn ra từng dòng âm khí Liên tục tụ lại trên người con quỷ Dần dần tóc của nó mọc trở lại Con quỷ vuốt về mái tóc mới mọc Khuôn mặt lạnh lùng cười Từ từ quay người lại nhìn tôi Ánh mắt đó giống như đang nhìn một người chết Kèm theo một chút khinh thường Tôi chửi thầm trong lòng Đây là ý gì Tôi bước đến trước mặt lâm bội bội Quan sát một chút Trên cổ cô ấy có một vết lằn đỏ Trông rất đáng sợ Khiến lòng tôi đau nhói lâm bội bội thì đưa tay lên Chạm vào Nhìn tôi mỉm cười yếu ớt Ngươi là Dư Cấm Tôi nhìn quỷ phát Con mày hỏi Theo cảm nhận của tôi Âm khí trong lam hồ vẫn đang không ngừng đổ về phía quỷ phát Quả thật Con quỷ này rất khó đối phó Quỷ phát có chút sửng sốt hỏi. Người biết ta sao? Người gầy như vậy ta không thèm đâu. Nghe vậy tôi suýt nữa hộp máu. Con quỷ này nào phải quỷ phát tôi nghĩ gọi là quỷ xác thì đúng hơn. Tôi không nhìn được nói. Là Vương Mãnh nói với ta nếu biết điều thì nhanh chóng đi đầu thai nếu không ta sẽ cho người tan thành cho bụi. Vương Mãnh? Ồ ta nhớ rồi chính là cái tên đàn ông ba dây kia. Trông to con nhưng chẳng giá gì Đúng là đồ vô dụng Đàn ông ba giấy Tôi cười khổ Bình thường gã này hay khoe khoang Không ngờ lại là đàn ông ba giấy Thật nượng cười Nhưng nghĩ lại nếu vương mánh không phải đàn ông ba giấy Có lẽ đã chết rồi Mọi việc đều có mặt tốt và mặt xấu Có được thì phải có mất Nếu người không làm hỏng mái tóc của ta Với thân hình nhỏ bé này của người ta không thèm để ý đến đâu. Có khi người đã có thể an toàn rời đi. Nhưng bây giờ thì đừng hòng. Ta sẽ hút cạn người. Để ngươi và mỹ nhân này chết cùng nhau. Quỷ phát nhìn tôi đầy khinh bỉ. Sau đó tiếp tục nói với lâm bội bội. Mỹ nữ. Nhớ là lần sau tìm bạn trai. Nhớ định phải tìm người cao to. Mạnh mẽ. Còn như hắn ta. Chắc cùng lắm được một phút mà thôi. Ê ta nói người nghe này ngươi nói vương mãnh là kẻ ba giây, rồi lại bảo ta chỉ được 1 phút. Dù so với bưng mãnh thì mạnh hơn 20 lần, nhưng 1 phút cũng quá ngắn, ít nhất phải được 2 phút chứ. Tôi không nhìn được đảo mắt, trong lòng cảm thấy tức giận, không chút khách sáo mai quỷ phát. Này, quái vật xấu xí, dù ngươi có hại người như thế nào thì cũng chỉ là quái vật xấu xí mà thôi. Người xấu hay tác quái. Không đúng, là quỷ xấu hay hại người. Với loại quỷ coi trọng vẻ đẹp như mạng sống người gọi nó xấu xí gia đình sẽ khiến cho nó nổi điên và mất kiểm soát hoàn toàn quả nhiên ngay khi tôi nói dứ lời còn quỷ phát nổi giận trên lam hồ âm khí tỏa ra cuần quận đầm đặc như xương khói gần như trở thành thực thể khuôn mặt tuyệt đẹp cũng trở nên xanh sao và giữ tận đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào tôi giọng nói âm u tiểu tử tả nhất đình sẽ hành hạ ng đến chết Tôi không sợ hai chút nào Thêm dầu vào lửa nói <cười> Quái vật xấu xí Hôm nay ta sẽ khiến cho người tan thành cho bụi Quỷ phát ngửa mặt lên trời gầm thét Thi khí quen ngang mà đến Như những lưỡi rào sắc bén Lué sáng lạnh léo Thi khí lại có thể sử dụng đến mức độ này Còn quỷ này chắc chắn đã hại rất nhiều người Sáng mặt tôi trở nên nghiêm trọng Mài tóc sắc bén hoàn toàn là thi khí biến thành thi khí có thể sắc như dao. Người nói thi khí này nặng đến mức nào, giốt cuộc đã hại bao nhiêu người. Tôi không vội vàng, lấy ra một lá trần dương phù, mặc cho thi khí nhập thể, gặp phải trần dương phù như tuyết xuân gặp nắng, vô dụng hoàn toàn. Nếu tôi có thể vẽ được trần dương phù màu bạc, thì ngay cả lão quỷ cũng không thể chịu nổi. Nhưng dù nói rằng đạo hành của tôi lúc này chỉ cách trần dương phù màu bạc một chút, nhưng nếu không có sự ngộ ra hoặc cơ duyên lớn, Thi văn không thể đốt phá trong một sớm một chiều. Ngọn lửa chân dương phù màu vàng đậm xuất hiện từ hư không, bùng cháy dữ dội, tang bị thiêu cháy lập tức biến thành luồng âm khí, tan biến. Sau đó dưới nung đốt của ngọn lửa chân dương phù, âm khí biến mất, mà mất đi sự hỗ trợ của âm khí này, khuôn mặt tuyệt đẹp của quỷ phạt cũng bắt đầu biến dạng, trở nên ngày càng xấu xí. Một đòn không trúng, con quỷ tức giận hơn, hai tay mạnh mẽ đẩy lên, Nước lam hồ đột nhiên bắn tung tué, như bom nổ, nước bắn tung tué khắp nơi, sau đó nước hồ bắt đầu quay nhanh, tạo thành một cái xoáy nước khổng lồ. Theo sự chuyển động của xoáy nước, một thi thể bị cuốn ra, quần áo trên thi thể đã không còn nhìn ra được nữa, cơ thể bị nước hồ ngâm đến xương phòng. Điểm đáng sợ nhất là khuôn mặt của thi thể như bị thứ gì đó gầm nát, huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại xương trắng bạch. Dựa vào hình dáng cơ thể có thể nhận ra Đây là thi thể của một phụ nữ Cơ thể thon thả Khi còn sống chắc chắn là một mỹ nhân Chưa hết Thi thể thứ hai tiếp tục xuất hiện Giống hệt thi thể đầu tiên Vẫn là thi thể của một người phụ nữ Khuôn mặt cũng bị gặm mất thịt Người nói con quỷ này biến thái đến mức nào chứ Thi thể thứ ba Thứ tư Vân vân Lần lượt xuất hiện hàng chục thi thể Tất cả đều là nữ Theo sự xuất hiện của những thi thể này làm hồ dường như ngừng chảy thì thể sắp xếp ngay ngắn trên mặt hồ những thi thể này tụ tập lại tạo thành một lượng khí dài đặc nhìn rất đáng sợ sáng mặt của Lâm Bồi bội bội thôi tá nhọt không khỏi lùi lại vài bước còn quỷ nhanh nhệ cười gần với tôi miệng anh đào nguyên bản biến thành cánh miệng rộng đâm máu một hơi ngốt ch thi khí tỏa dàn từ những thi thể đó theo sự luôn vào của thi khí, Những thi thể nữ đó cũng từ từ đứng lên Trong hốc mắt không có nhãn cầu phát ra ánh sáng xanh Vô cùng quỷ dị Như đang đi trên sóng Chậm dái tiến về phía bờ <cười> Quái vật xấu xí Người triệu hồi mấy hành thi này cũng vô ích Hôm nay người chết chắc rồi Tôi cười nhạt Tay nhẹ nhàng vỗ vào viên âm hồn thạch trong túi Lớn tiếng nói Ra đây đi Chó địa ngục tiểu hắc Vừa dứt lời Trên mặt tôi xuất hiện những luồng khí màu đen, sau đó hai con chó địa ngục xuất hiện, vẫy vẫy đuôi quẹo vào ống quần tôi, rồi lạch bạch chạy đến bên cạnh Lâm Bội Bội, hít mạnh, ngửi ngửi, còn muốn trèo lên, khiến tôi tức giận vô cùng. Không nhịn được tiến lên đá vào mông chó một cái, lớn tiếng mắng: "Hai con chó đê tiện các ngươi, mau đi giải quyết đám hành thi đó, nếu không ta thiến các ngươi." Hai con chó địa ngục sám dận nhưng không dám nói, lao vào đám hành thi. Thân hình liên tục phỉnh to khi chạy. Cuối cùng nhẹ ra miệng rộng đẫm máu cắn lấy. nhiều chút giận lên đám sáng sống. Lâm bội bội nhìn hai con chó địa ngục khổng lồ. Sáng mặt có chút kinh hạc Rồi khém miếm môi nhẹ nhàng nói với tôi. Thật đúng là người nào chó nấy đều háo sắc như nhau. Nghe vậy tôi đổ mồ hôi lạnh. Chết tiệt. Làm sao ai cũng nói tôi háo sắc vậy. Tôi rất trong sáng được không? Cho dù háo sắc cũng chỉ là háo sắc... Nhưng không có đổi bại mà thôi Con quỷ nhìn hai con chó địa ngục Có chút không biết phải làm sao Nó có thể cảm nhận được quỷ khí trên người chúng Đào hành của chúng sâu hơn nó Từ một góc độ nào đó Chó địa ngục thuộc loại quỷ tu còn quỷ phát chỉ là quỷ tự nhiên Điều này tạo ra sự khác biệt lớn Về bản chất Nhưng quỷ phát lại có thể sử dụng Thành thạo thi khí Điều này cho thấy nó cũng đang hiểu biết Đôi chút về quỷ tu Chỉ cần cho nó thời gian E rằng sẽ khó đối phó hơn Nhân lúc quỷ phát đang phân tâm Tôi lấy ra một lá sát quỷ chú Nhanh chóng phóng ra Sát quỷ chú mang theo ngọn lửa màu đen đặc trưng Dít lên lao đi Trúng ngay mặt con quỷ Lập tức như bị tưới axit Phát ra tiếng kêu xèo xèo Không ngừng tỏa ra âm khí dày đặc Con quỷ kêu lên thảm thiết Rồi nhanh chóng đưa tay lên mặt Lớp thịt trên mặt lập tức biến mất Giống như những hành thi đó Không còn mặt mũi Xiết, xiết, xiết. Con quỷ đã mất lý trí, thi khí ngang dọc, tóng như kiếm lại một lần nữa quét tới, móng tay trên lòng bàn tay cũng trở nên sắc nhọn dài hơn, cả thân thể bay tới, tư thế liều mạng. Tôi hư lãnh, trên hai tay xuất hiện hai lá sát quỷ chú, một lá Trần Dương phù, ngọn lửa Trần Dương phù màu vàng kim và sát quỷ chú màu đen sắc bén phối hợp với nhau, như hai đường cầu vòng khác màu bao trùm lấy mái tóc biến thành thi khí. Canto Fantan đánh trúng vào thân quỷ, thì khí trở nên mỏng manh, tám mùa chân hỏa cũng bùng cháy mãnh liệt. Con quỷ gào thét đau đớn, bay loạn khắp nơi, nhưng không thể dập tắt tám mùa chân hỏa trên người. Khi ngọn lửa thiêu đốt, hành động của con quỷ càng lúc càng chậm. Đồng thời khuôn mặt không còn của nó liên tục hiện lên những khuôn mặt khác nhau, Mỗi khuôn mặt đều là một nhân hiếm có. Đây chính là linh hồn của những mỹ nhân đã bị quỷ ăn mất. Quỷ phát còn được gọi là Mao nữ, tà môn cơ, thiên quỷ cơ Theo sử liệu về quỷ Thời xưa có một cô gái Để giữ mái vẻ đẹp của mình Đã giết vô số thiếu nữ Tắm trong máu của họ Sống mãi không già Sau khi chết vẫn tiếp tục hại người Bởi vì chỉ quan tâm đến ngoại hình Quỷ phát không có thân thể Chỉ có một cái đầu, tóc dài và dày Dưới tóc là hàng ngàn gương mặt thiếu nữ Khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp Quỷ pháp sẽ cầm lấy gương mặt và dấu dưới tóc. Ngoài việc diễn hài phụ nữ, quỷ pháp còn tìm kiếm những người đàn ông khỏe mạnh để hút tinh khí giữ lại vẻ đẹp của mình. Con quỷ pháp trước mắt dù không có thân thể nhưng đã có thể điều khiển thi khí hùng mạnh, dùng thi thể để tạo nên thân thể, có lẽ nó đã tồn tại rất lâu và không dễ bị tiêu diệt. Các khuôn mặt trên mặt quỷ pháp xoay nhanh hơn, yêu khí ban đầu tràn ra giờ tụ lại. Cuối cùng hình thành một cơn lốc thi khí mạnh mẽ Thị khí bị thiều đốt Cũng khôi phục như lúc ban đầu Thậm chí còn dài và sắc hơn Trong khoảnh khắc cả khuôn mặt liên tục thay đổi của quỷ phát đã cố định lại Biến thành một con quái vật đáng sợ Với khuôn mặt lớn đầy mắt Mỗi mắt đều đỏ rực Và có hình dáng một phụ nữ Với nét mặt đau khổ như đang cầu cứu tôi Lúc này Thị khí của quỷ phát bông lên tận trời Vươn cao Và sau đó Không sang mèn như giao phủ kiếm lấy tôi, tôi vẫn không nao núng, nhanh chóng ném ra hai lá chân dương phù, tám muội chân hỏa cháy giữ rồi, thiếu đốn hết thỏng đang tiến đến. Nhưng lần này khác biệt, lần này thi khí của quỷ phán bùng nổ như cần lũ hung dữ, tám muội chân hỏa không thể cháy hết ngay lập tức. Sáng mặt tôi có chút thay đổi, nhanh chóng cắn ngón rồi niệm chú. ma, phong tà, phong quỷ, vạn hắc phong, cẩm cẩm như luật lệnh. Màu đỏ đen trên đầu ngón tay chấm nhanh vài điểm trước mặt rồiungông mạnh dường như có một lá chắn vô hình ngăn chặn tất cả tóc sắc bén phát ra âm thanh lách tách quỷ phát thấy không thể làm gì tôi khuôn mặt kinh d gần như vạn xoắn lại đôi mắt giày đặc phát ra tiếng gen d đau đớn sau đó hám miệng phun ra một khối thi khí khổng lồ đây không phải là khối thi khí thông thường mà là một đoàn linh hồn bị quỷ Phan giết chết một kinh này cực kỳ mạnh Lúc này, Lâm Bội Bội ở ngay sau lưng tôi, khối thi khí quá nhanh, gần như ngay lập tức tới nơi. Nếu nó đánh vào tôi, có lẽ tôi còn sống, nhưng nếu đánh trúng Lâm Bội Bội, cô ấy chắc chắn sẽ chết, thậm chí linh hồn cũng tan biến. Vì vậy, tôi chỉ có thể kiên cường đối mặt. Nhưng tôi đang rơi vào một tình huống khó khăn, nếu không sử dụng thi quỷ chi khí, chỉ dựa vào đạo hành hiện tại của tôi thì rất khó ứng phó. Còn lẽ không phải là đối thủ, nhưng nếu dùng thi quỷ chi khí, tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Cang lão quỷ Phan hiện. Với sức mạnh hiện tại, gặp phải Cang lão quỷ đó chẳng khác gì tìm đến cái chết. Ngoài ra, nếu tôi dùng thi quỷ chi khí để phá hủy Hoàng Thiêu đốt khối thi khí này, các oan hồn bên trong sẽ có thể hoàn toàn tan biến. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã quyết định rằng những người này thật đáng thương. Không thể để họ không có cơ hội đầu thai người tu đạo nên giữ lòng cứu người ngay lập tức tôi không tránh né vận chuyển thi quỷ chi khí khắp cơ thể tạo ra một lớp bảo vệ trên da tôi quyết định không phản công đứngrán trước là mỗi bội như một ngọn núi lớn hoàn toàn chăn khối thi khí hai con chó địa ngục cũng cảm nhận được sự nguy hiểm bỏ lại đám hành thì và lao về phía tôi nhưng đã quá muộn là bộ bội cũng cảm thấy nguy hiểm Lạnh léo đến tần xương tủy không khỏi run dầy chân như đóng băng toàn thân nổi ra gà nhưng ngay sau đó cô ấy thấy tôi đứng trước mặt lòng b ấm lại cảm giác an toàn tràn ngậm khối thì khí đánh mạnh vào ngược tôi phát ra tiếng gen d đau đớn sau đó nổ tung lực đẩy mạnh mẽ khiến tôi không thể không lùi lại máu chảo lên cổ hỏng chảy ra từ khóe miệng khối thi khí như quả bom sẽ tạt ngược tôi không chịu dừng lại, Cơn gió lạnh buốt kéo tóc của lâm bội bội bay lên Cô cảm thấy một giọt máu lạnh chạm vào mặt Khi chạm tay lên Cô thấy đó là máu Nhìn tôi vẫn đứng vững Mắt cô ấy đỏ hoe, xúc động Cô hiểu rằng nếu tôi không lo lắng cho cô ấy Với khả năng của mình Tôi hoàn toàn có thể tránh được Nhưng vì bảo vệ cô ấy Tôi đã bị thương Dù thế nào tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay đâu Ngô Hiểu Phi Lâm bội bội nắm chặt tay Dien chầm chậm vào lưng tôi, như tự động viên bản thân thì thầm nói. Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Con quỷ này không biết đã tồn tại bao lâu, có lẽ từ trước khi đại học sang đại tồn tại. Linh hồn của nó quá nhiều, sức mạnh quá lớn. Với sức mạnh hiện tại, tôi không thể chống đỡ được. Thật sự tôi đã quá chủ quan, lần này thật sự là quá chủ quan. Đúng lúc tôi đang lâm vào tình huống nguy cấp, ngực tôi bỗng nóng lên. Trong ấn trong quỷ bấy lâu không có động tĩnh, bỗng nhiên chuyển động, như một nồi nước đổ lên ngực tôi, cảm giác nóng như lửa thiêu đốt. Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi cũng quằn quằn di chuyển, chống lại khối thi khí. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khối thi khí nguy hiểm thời biến mất, nhưng thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi đang vận hành quá tải, khiến lục phủ ngũ tạng đau đến rữa rồi. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi có thể nổ tung mà chết. Tình trạng này kéo dài khoảng 10 giây Sau đó dấu ấn trung quỳ đồn ngột nguội đi Như có thứ gì đó bị ép ra khỏi người tôi Cơ thể tôi bóng nhẹ bẫng Và ngay sau đó là cơn đau nhức nhối Tôi không thể kiềm chế nổi Đau đớn kêu lên một tiếng Cơ thể tôi đột nhiên nghiêng về phía trước Bận ngược lại khối thì khí Và ngay sau đó trước mắt tôi hiện ra một chiếc áo tràng màu đen đỏ Trên náo tràng đầy những hoa văn phức tạp Phát ra thi quỷ chi khí vô cùng khí phách, tà dị, mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc. Sau đó, áo choàng tự động bay quanh tôi vài vòng rồi biến mất. Ngay sau đó nó xuất hiện sau lưng tôi. Dần dần tôi nổi lên khỏi mặt đất, đôi chân cách mặt đất ba thước. Áo choàng bong bong rung động. Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi nhanh chóng vận hành. Đôi mắt tôi bị bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục. Toàn thân tôi nhuộm bởi một màu đen kỳ dị, ánh lên ngọn lửa đen nhạt. Lúc này, tôi tràn đầy khí phách tha dị, mỗi cử chỉ đều như chứa đựng sức mạnh vô hình, thật là tuyệt, thật quá tuyệt vời, đến nỗi Lâm Bội Bội phải che miệng lại, đôi mắt sáng rực ngắm nhìn tôi. Dưới động tác của chiếc áo choàng đen đỏ, luồng thế quỷ chi khí trong cơ thể tôi di chuyển nhanh chóng, rất sôi động, giống như một con mèo già người thấy mồi tanh, xoay chuyển cực kỳ nhanh chóng qua nhiều kinh mạch và huyệt đạo đặc biệt mà trước đây chưa từng thông suốt. Lần này tất cả đều được mở ra Cơ thể tràn đầy sức mạnh Giống như cảm giác thông suốt kinh mạch Và cảm nhận được sự thăng hoa Như thể đã mở ra được nhị mạch nhầm đốc Hiện tại tôi đang lơ lửng Cách mặt đất 3 thước Dù không thể gọi là bay Nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt Điều này xảy ra bởi luồng thi quỷ chi khí Trong cơ thể tôi vẫn còn quá yếu Vẫn không đủ năng lượng để cung cấp cho áo choàng Vì vậy chỉ có thể lơ lửng Cách mặt đất 3 thước Áo choàng phủ lên lưng tôi Tự động lai động phát ra tiếng keo bong bong M mỗi khi nó chuyển động những tia điện màu đen lấp lánh xung quanh tà dị khí phách đầy thực sự là một thần khí có hiệu quả trang bức rất tốt cũng là thần khí tán gái. Nếu một ngày nào đó tôi có thể bay cao mang theo l bội bội Hoàg lương Tĩnh Yên mấy cô ấy mặc váy ngắn vòng ngực ít nhất cỡ 38D t dài tung bay bức tranh đó chắc chắn rất đẹp và đầy kích thích, Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy phấn khích rồi. Điều quan trọng nhất là luồng thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi dường như đang chịu áp lực, vận hành rất nhanh, gấp 5 lần so với trước đây, như bánh xe đang quay, vận hành với sức mạnh cực kỳ lớn. Với tốc độ này, luồng thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi rất nhanh sẽ đột phá, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Còn quỷ phát bị dứng sở, khuôn mặt dữ tợn trở nên càng thêm đáng sợ, phát ra tiếng hét kinh hoàng, Đội tay như vốt quỷ Một lần nữa ngưng tụ buồn luồng thi khí mạnh mẽ hơn Đang bao phủ lên người tôi u ám lạnh lẽo như đám mây đen Bao phủ quanh thành phố Nhanh như tia chớp Khiến tôi không kịp né tránh Và tôi cũng không có ý định né tránh Nhưng lần này nó không còn là mối đe dọa Đối với tôi nữa Tôi ngô hiểu phi Từ trước đến nay không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trang bức Lúc này gương mặt tôi bình thản Khóe miệng nở một nụ cười tà mị Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, chiếc áo choàng đen đỏ tự động bay lên, rủ xuống như một màn chắn, chỉ nghe thấy một tiếng bộp, nổ lên một làn sóng nhiều nước, luồng thi khí ấy như tuyết gặp phải mặt trời, Tàn chảy hoàn toàn, hóa thành từng làn hồn phách bay lơ lửng xung quanh. Chỉ với một cú chắn đỡ thụ động, tôi đã dễ dàng đánh tan luồng thi khí, thậm chí còn dễ dàng tách ra các oan hồn. Chiếc áo choàng đen đỏ này thực sự mạnh mẽ, có nó khả năng phòng thủ của tôi được tăng lên rất nhiều. Tôi không định tiếp tục dây dưa với con quỷ này, càng kéo dài thêm một giây. Cơ hội để thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi bị phát hiện càng lớn. Nếu thu hút một láo quỷ đến, thì tôi sẽ không thể khoe khoang mà ngược lại còn bị tiêu diệt. Lần này, tôi quyết định dùng hết sức thúc dục thi quỷ chi khí, kinh hoạt trần dương phù và sát quỷ chú. Hai lá bùa chứa đường sức mạnh của cả phù chú và thi quỷ chi khí, phát ra ánh sáng đen vàng. Đầy bí ẩn và mạnh mẽ Khi lá bùa được tung ra Không gian giống như mặt nước bóng trông hóa thành một tấm gương Khiến cho người ta khó thở Con quỷ không có cơ hội né tránh Cả hai lá bùa đều dán lên người nó Thì quỷ chi khí chứa đựng ngọn lửa địa ngục Gặp quỷ như cây khô gặp nước Ngay lập tức bốc cháy dữ rồi Tạm mùa chân hỏa chứa đựng lửa địa ngục Cháy dữ rồi Như sóng như bão Trong nháy mắt đã theo dụi con quỷ phát thành cho bụi Không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết Giải quyết xong quỷ phát Tôi thở phào nhẹ nhóm Tốc độ ngưng tụ thi quỷ chi khí Trong cơ thể bắt đầu giảm dần Sau đó tôi hơi hơi ngưng lại Chỉ nghe thấy tiếng đinh một cái Chiếc áo choàng đen đỏ biến mất Như chưa từng tồn tại Nhưng một khi tâm thần tôi hợp nhất Thi quỷ chi khí tập trung Chiếc áo tràng đen đỏ sẽ xuất hiện Quả là vô cùng phong cách Nhìn những oan hồn lơ lửng xung quanh Tôi nghĩ rằng họ đều là những người đáng thương Bị con quỷ này điều khiển không biết đau bao lâu Tốt hơn là đưa họ đi đầu thai Lập tức tôi nhẹ nhàng nói Các người có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không Có thể nói với ta Ta sẽ cố gắng giúp đỡ Nếu không có gì Ta sẽ tiến các người đi đầu thai Nghe vậy Những an hồn xung quanh đều thì thầm bên tai tôi Kể về câu chuyện của họ bị hại Trong số đó Có một người đã bị hại hơn 100 năm rồi Thật không thể tin được, con quỷ này đã tồn tại lâu đến vậy. Trong số những oan hồn mới nhất là một số nữ sinh mất tích của trường Đại học Giang Đại. Trong số đó có một người từng là hoa khôi của trường. Lúc đó đã báo cảnh sát tìm kiếm suốt 3 tháng mà không có tin tức gì, không ngờ lại chết trong tay con quỷ này. Những oan hồn đã tồn tại lâu thì không có tâm nguyện nào chưa hoàn thành, nhưng những nữ sinh của Đại học Giang Đại thì vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Tôi ghi nhớ từng lời họ nói. Gật đầu đồng ý, xe cố gắng thực hiện. Sau đó, tôi vận chuyển thi quỷ chi khí, trong đồng tử của tôi bùng lên ngọn lửa địa ngục, lớp dung mở rộng bao trùm toàn bộ những oan hồn đó, rồi thu lại nhanh chóng, tất cả đều biến mất, đã đến được minh giới. Mọi việc đều được giải quyết, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi vỗ tay, quay lại thì thấy Lâm Bội Bội đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đẹp không chớp, trong mắt đầy tình cảm, không hề che giấu. Đây là một cô gái dám yêu dám hận. Bộ dạng này của Lâm Bội Bội thật sự rất quyến rũ, khiến tôi không thể cưỡng lại được ý nghĩ muốn hôn cô ấy một cái. Tôi tiến đến bên cô ấy, đưa tay vây vây trên mặt cô ấy, rồi Lâm Bội Bội như tỉnh giấc mộng, khuôn mặt đỏ bừng nở nụ cười như hoa, thật sự như tiên nữ giáng trần. Cảnh tượng này thật không thường thấy. Tôi không thể không nhìn thêm vài lần. Đẹp không? Lâm bội bội cười tươi, xoay người hai vòng trước mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi Đẹp, đẹp lắm Tôi gật đầu như giá tỏi, cười nói, đồng thời long miệng đang chảy nước miếng Lâm bội bội cười khúc khích, xem ra hôm nay tâm trạng cô ấy rất tốt Tôi nhìn quanh, thấy quanh lam hồ âm khí đang dần tan biến Mấy chục hành thi cũng đã bị hai con chó điện ngục hạ gục Tôi lấy ra mấy chục tấm bùa dán lên trán của những hành thi đó Rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trương Miểu Điện thoại nhanh chóng được kết nối Đầu dây bên kia thật sự rất náo nhiệt Có tiếng uống rượu hát hò Tôi đang bận rộn bắt quỷ Còn bọn họ thì đang uống rượu và hát karaoke Không nhìn được mà mắng hắn một trận Sau đó bảo hắn nhanh chóng gọi người đến Mang những hành thi đó đi thiểu đốt Lúc này đã là khoảng 12 giờ đêm Tôi cùng với Lâm Bội Bội quay trở về trường Lâm Bội Bội cười với tôi Ôm chặt cánh tay tôi Nét mặt rất tự nhiên Cảm giác được sự mềm mại ở cánh tay, tiềm tôi như tan chảy, trong lòng ngứa ngáy như bị gà mổ. Lâm Bội Bội thay đổi quá lớn, từ một cô gái băng giá, đã trở thành một thiếu nữ nóng bỏng. Cứ như vậy, với cơ thể cứng đờ, tôi để Lâm Bội Bội ôm cánh tay, cùng nhau trở về trường.